Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Một loạt tiếng bước chân trầm ổng vang lên bên ngoài nhà cát Tai doanh thừa phong khẽ động, lòng hắn thức kinh Khi những bước chân này vang lên, hắn thậm chí cảm giác mình đang bị điết đặt trong tai quay cuồng ồ ồ Đây đương nhiên chỉ là một loại ảo giác Hơn nữa chỉ có loại người tu luyện chân khí như hắn môi có được Còn người thường thì sẽ chẳng phát hiện gì cả. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể khẳng định công lực vị đang đến này sợ rằng còn trên cả lão béo nút đang cười cười cợt cợt trước mặt mình đây. Cửa từ từ được mở. Một nam tử thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy chậm chậm bước vào. Vóc dáng người mới vào tạo thành một hình ảnh đối lập với nguyên bưu đang bên cạnh.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 Trong mắt Phương Hủy chợt lón lên tinh mang Ông ta nói ngươi chỉ cần nói người quán linh cho thanh kiếm này có ở phụ cận đây hay không là được Trong lòng doanh thừa phong khẽ động Hắn bắt trước bộ dạng trầm tư suy tưởng một lúc rồi rốt cuộc mới gật đầu đáp có Phương Hủy cười khà khà phản phức như đã sớm biết rõ điểm này rồi Sau đó, ông ta tự hồ khá hài lòng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 Nếu tiểu huynh đệ chịu ra tay giúp đỡ thì Phương mổ tuyệt không để ngươi lỗ lã đâu. Lúc này, doanh thừa phong mới yên tâm rồi lại đáp nếu tiền bối có lời, vạn bối nào dám không nghe lệnh. Phương hủy chỉ cười to mấy hồi rồi xoay người bỏ đi. Nguyên bưu nghiêng đầu nhìn qua, lúc này trên khuôn mặt béo nút đã chất ngất nụ cười. Lão nói tiểu ca thật là chân nhân bất lộ tướng.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 Nên nguyên mổ sẽ giao cho ngươi 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đang nhé. Về phần tiền bạc sao? Lão ngừng một chút rồi nói 100 lượng vàng coi như lễ vật đồng môn tặng nhau đi. Kính xin tiểu ca vui lòng nhận cho. Do anh thừa phong trong lòng sướng đến phát cuồng. Mặc dù hắn biết giá trị linh khí nhất định sẽ lớn hơn đang dược cùng dai. Nhưng thoáng cái đã đổi được 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đen thì đã vượt qua dự liệu trong lòng hắn. Bởi vậy, có thể thấy được lão nguyên béo này quả nhiên không chiếm lợi của mình. Chẳng qua là thượng phẩm đang dược đây. Hắn đột nhiên thầm rùng mình một trận. Lấy tu vi chân khí hiện thời của hắn mà dùng trung phẩm dưỡng sinh đen cũng đã là cực hạn rồi. Nếu thật sự xơi một viên thượng phẩm kết cục ấy chỉ e rằng khá là thê thảm mà. Ho khẽ một tiếng do anh thừa phong nói rất nghiêm trang đa tạ hảo ý của tiền bối Chẳng qua vạn bối còn có một thỉnh cầu Ngươi cứ nói nguyên bưu hiếp mắt cười rồi đáp nhưng trong lòng lão lại có phần bất mãn Lấy 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đang trao đổi thanh linh khí này đã là giới hạn cuối cùng của mình Chẳng lẽ thằng lõi này có lòng tham không đấy sao Do Thừa Phong cười xấu hổ nhưng vẫn nói phản bối không cần thượng phẩm dưỡng sinh đen, chỉ cần trung phẩm là đủ. Trung phẩm nguyên bưu trợn tròn mắt. suýt sùi bọt mép vì khó tin ngươi nói ngươi muốn dùng thanh thượng phẩm linh khí này trao đổi trung phẩm dưỡng sinh đen hay sao? Vâng Doanh Thừa Phong đáp không hề do dự. da thịt trên mặt nguyên bưu giật cùng cục liên hồi. Nếu như không phải có phương sư huynh đứng ra bảo đảm cho tên nhóc này.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 Nguyên mổ sẽ đưa ngươi 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan không biết ý ngươi thế nào. Trong mắt doanh thừa phong toát ra một niềm vui vô hạn. Vì có chiếc đấu lạc che giấu nên lão nguyên béo không tài nào thấy được mà thôi. Thầm hít sâu trấn tĩnh, hắn đè nén giọng nói vui sướng xuống phản bối hết sức hài lòng. Tốt nguyên bưa vỗ tay đánh chát rồi phân phó một câu. Chỉ chút lát sau, tự nhiên có người đưa tới một cái hộp ngọt. Lão ta tự mình mở nó ra, bên trong đã có sẵn 10 bình ngọc sắp đặt chỉnh tề. Lão nói tiểu ca, mỗi bình ngọc này đều chứa 10 viên trung phẩm dưỡng sinh đen mời kiểm kê một phen. Doanh thừa phong cười hề hề, nhấc cái hộp lên rồi nói phản bối làm sao không tin tiền bối cho được. Không cần kiểm lại. Nguyên bưu cười khẽ, rốt cuộc cũng đã có phần hài lòng với tiểu tử này. Tiểu ca... Đây là kim phiếu chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Trong bất kỳ sản nghiệp thuộc phạm vi của khí đạo tôm nào cũng có thể đổi ra trăm lượng vàng rồng. Nguyên bưu lại lấy ra một tấm da dê đưa tới. Doanh thừa phong vương tay nhận lấy. Trăm lượng vàng rồng, đây chính là một khoản tiền vô cùng lớn đối với những bình dân. Nhưng trong mắt Nguyên bưu thì chúng có vẻ chẳng thấm gì. Dường như cái lão đưa ra không phải trăm lượng vàng ơn ánh mà chỉ là một miếng sắc bình thường vậy. Đa tạ nguyên tiền bố doanh thừa phong nói rất thành khẩn. Nguyên bưu nhẹ nhàng phức tay phương sư nguyên chúng ta giao dịch xong rồi. Ngài có thể đi ra. Bóng người chợt lón, phương hủy đã tiến vào nhã các không một tiếng động. Nguyên bưu nhẹ nhàng khom người thi lễ với phương hủy, thân hình béo ẩy cố gắng lúc lắc như lết ra ngoài.